Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 532. Thẩm nhất nhất khưởng lại một chút mới hiểu được ý của anh. Ảnh cưới thì đương nhiên là phải chụp. Chỉ là ngày mai đi hay muộn mấy ngày đi thì cũng như nhau thôi mà. Thẩm nhất nhất cố gắng giữ bình tĩnh. Cố hồng Việt không nói gì. Xoay người quay lưng về phía cô. Thẩm nhất nhất đương nhiên biết. Anh không vui. Nhưng cô không ngờ, anh không hề ép buộc cô, điều này ngược lại khiến cô càng khó chịu hơn, tha rằng cứ cưng dán với nhau, xem ai nói lại ai, đồ đàn ông, bạo lực, lạnh, thầm nhất. Nhất thầm oán trách trong lòng, nghĩ đến việc dù nằm trên giường cũng không ngủ được, Thẩm Nhất nhất bên môi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhắn tin cho Thẩm Lâm Huyên, lúc này, Thẩm Lâm Huyên và Cảnh Mộng Vũ đang ăn khuya ở một quán nhậu ven đường, nhận được lời chúc Trung thu vui vẻ, muộn từ Thẩm Nhất Nhất. Thẩm Lâm Huyên thầm vui, cũng nhắn lại một câu tương tự, Cảnh Mộng. Vũ đưa tay véo má Thẩm Lâm Huyên, có chuyện gì mà cười ngốc thế, em gái tớ, Nhất Nhất nhắn tin chúc tớ Trung thu vui vẻ. Thẩm Lâm Huyên vừa đọc đi đọc lại tin nhắn vừa nói, cậu đừng. Nói Cơn bé này thật sự rất cố chấp, cố chấp thế nào? Cảnh Mộng Vũ chống cằm, tò mò chờ Thẩm Lâm Huyên nói tiếp, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông polo màu xanh nhạt đơn giản, vẻ mệt mỏi. Trên người mấy hôm trước cũng vì được ăn ngon ngủ kỹ mà biến mất, thay vào đó là sắc mặt khỏe mạnh, hồng hào, làn da trắng trẻo, cảnh Mộng Vũ toát lên vẻ thanh xuân của một chàng trai trẻ. Chuyện được đăng tải duy nhất tai monkeydtauyen.com https2.gạch chéo monkeydtauyen.com gạch chéo mot gạch nối tsai gạch nối sai gạch nối báo gạch nối co gạch nối tong gạch nối tso gạch nối duoi gạch nối vo gạch nối tsat gạch nối ksac gạch nối tsung gạch nối mysi gạch chéo csung Nối 532.html chấm đóng hoặc vuông tóc anh dạo gần đây cũng Dài ra một chút Gió đêm khẽ thổi bay mái tóc mái lưa thưa Khiến đôi mắt anh như chứa đựng cả bầu trời sao Chỉ cần anh yên lặng nhìn thầm lâm huyên như vậy Cũng đủ khiến trái tim cô đập Loạn nhịp Họ chính thức ở bên nhau cũng được gần một tuần rồi Nhưng cô vẫn giống như thời kỳ mập mờ Không thể chống đỡ nổi ánh mắt của anh Cô đã là mẹ của một đứa trẻ rồi, nhưng khi ở bên Cảnh Mộng Vũ, trái tim thiếu nữ của cô lại trỗi dậy, Thẩm Lâm huyên xoa xoa mặt mình, lấy lại tinh thần, trả lời Cảnh Mộng Vũ, trong lòng nó chỉ có bà nội tớ, còn những người lớn khác trong mắt nó chẳng là gì cả, vì vậy, ở nhà tớ, chỉ cần ai đối xử tốt với bà nội thì nó sẽ đối xử tốt với người đó. Lần trước chẳng phải tớ không quan tâm gì khác, chỉ chuyên tâm ở bên bà nội sao? Vì thế, Trung thu năm nay, ngoài bà nội ra, người duy nhất trong nhà nhận được lời chúc phúc của em gái tớ là tớ đấy, Thẩm Lâm Huyên nói với vẻ mặt vô cùng tự hào, như thể mình vừa nhận được vinh dự to lớn, nụ cười của Cảnh Mộng Vũ vẫn hoàn mỹ như lúc nãy, vậy chứng tỏ tình cảm người nhà cậu rất tốt, hơn nữa nó cũng rất coi trọng cậu. họ cũng rất coi trọng cậu, đặc biệt là bà nội tớ, Thẩm Lâm Huyên nhớ đến việc bà nội đã nhiều lần dục dã, liền nhân tiện bàn bạc với Cảnh Mộng Vũ, cậu thấy khi nào thì đến nhà tớ ra mắt mọi người thì thích hợp, biểu cảm của Cảnh Mộng Vũ bỗng chốc thay đổi, không phải là trở nên không vui, mà là tự ti, nhút nhát, đau khổ, xin lỗi, đáng lẽ ra tớ phải là người đề cập đến chuyện này. Nhưng mà Cậu cũng biết đấy, tớ nợ rất nhiều tiền. Mắt cảnh mộng vũ đỏ hoe, chờ khi nào tình hình của tớ tốt hơn một chút, tớ nhất định sẽ đến nhà thăm mọi người, được không? Thẩm Lâm. Huynh đau lòng nắm lấy tay anh, "Không sao, không sao, cậu đừng buồn như vậy, tớ không có ý kích động cậu." "Không sao đâu, chờ khi nào cậu chuẩn bị xong xuôi chúng ta hẵng đi, dù sao tớ cũng không vội." Thật ra tớ không nên lãng phí thời gian của cậu. Nụ cười của Cảnh Mộng Vũ mang theo vài phần chua xót. 1. Cô gái xinh đẹp như cậu, muốn tìm người đàn ông nào mà chẳng được. Không cần thiết phải lãng phí thời gian với kẻ vô dụng như tớ. Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinh.yeu.net